Thưa quý vị và các bạn, nghe lại nhạc được gọi chung là nhạc tiền chiến của chúng ta. Chúng ta cảm nhận được sự êm ả của đời sống, sự thanh bình của quê hương, mặc dù chiến tranh đã lật vất đâu đó trên đất nước. Bí quyền mời quý vị và các bạn trở về với sự bình yên ấy trong chương trình câu chuyện thơ nhạc đêm nay với nhạc văn cao, và mở đầu lây nhảy một căn nhà có thể nói là thơ mộng lãng mạn nhất trong âm nhạc việt nam của chúng ta Ja, tony, ben je soi-nurk. Em, den, tony, moe, Bao lũ chim, rừng, trên khắp, xuân. Từng đôi chim, trong, nắng, Wow. quý vị và các bạn vừa thưởng thức. thưa quý vị và các bạn như vy huyền đã nói ở trên, bến xuân là khung cảnh sông nước, núi rừng, mùa xuân. nơi đó có hình ảnh căn nhà thơ mộng, lãng mạn. bởi vì nơi đó ghi lại mối tình đẹp đẽ của văn cao và người đẹp hoàng oanh. nàng chỉ đến có một lần rồi xa xa mãi. chiều nay tôi vẫn còn ngơ ngác. Em đến tôi một chiều, một chiều thôi, nhưng hình bóng giai nhân vẫn còn im mãi trên bến nước tiêu điều hoang vắng. Ta tối sao vẫn còn ngâm nga Em vẫn nước tiêu điều, còn hàng nghìn nét dáng yêu Từng đôi chim trong nắng. Kan buigen, viel duw, ben ku. Deze m'nui, dooi, jammer. Liefde, zon, hoor, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, anh hùng nhìn bên xuân che xanh đâu còn trên sóng xuân nghe thưa quý vị và các bạn trong cuốn băng văn cao giấc mơ một đời người nhạc sĩ văn cao tâm sự về bài hát bến xuân như thế này tôi yêu thầm một người con gái mà không dám nói ra nhưng người con gái ấy hiểu lòng tôi và đến với tôi nên mới có câu em đến tôi một lần thế nhưng thưa quý vị và các bạn khi ca sĩ trong cuốn băng giấc mơ một đời người cô ca sĩ hát thì bài đó lại không phải là bến xuân mà là bài đàn chinh việt bài bến xuân ở văn cao đã hơn sáu mươi năm về trước đó là một bản tình ca diễm tuyệt làm gì có Hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành, hai người tình đi với nhau dưới nắng xuân đầm ấm. Thì giờ đâu mà nghĩ tới mấy đồi yên thế, cũng chẳng có đàn chim Việt nào bay từ Bắc sang Trung. Nhà văn Phan Lạc Phúc người được nghe bến xuân từ thuở bài hát mới ra đời nói rằng: Bản tình ca diều giặt bến xuân thời kỳ cách mạng 1946 đã được cải trang thành đàn chim việt. Không biết sự cải trang này đến từ đâu, có phải trang là do nhà xuất bản muốn phục vụ đúng lúc đúng thời, hay là ai đó đã ra lệnh, hay chính tác giả văn cao bị bắt buộc phải đổi lại lời ca? Bây giờ Bích mời quý vị và các bạn nghe đàn chim việt với tiếng hát Lê Dung. Deze vorm, die zombies, die desu de noi hoang kia thời tung cánh. Tới đây, thấy lòng, lòng. ai trên nốt ta Ai thầm nghe seu bắt loài ca nhạn mây thiết xa. Lưu luyến một trời ta Zo mùa thơm ngáp ối lũ Bao cung, dự trên Bao Kan niet mooi. Waar thưa các bạn, vì Văn Cao là một nhạc sĩ lẫy lừng, ví như một đỉnh cao trong dãy trường sơn các nhạc sĩ tài ba của đất nước, cho nên có rất nhiều chuyện người ta nghe nói về ông. Ông tham gia cách mạng, rồi ông vào đảng cộng sản, rồi ông chống lại đảng. vụ án nhân văn sai phạm trù dập ông suốt cả cuộc đời. khi đảng đổi mới, cởi trói cho văn nghệ sĩ có nghĩa là năm mươi năm sau người ta thực hiện một cuốn băng video ghi dấu một chặng đường sáng tác của một tác giả lớn như Văn Cao có giá trị như một lễ vật viếng người còn sống thì việc đổi lời bài hát không thể như thế được phải trả lại cho Cesa cái gì của Cesa phải trả lại bến xuân cho cuộc tình say đắm và diêu giật của Văn Cao Tình ca là tình ca, bài ca cách mạng là bài ca cách mạng, không nên sửa, nửa này nửa kia như thế. Nó vừa thất lễ với tác giả Văn Cao, mà làng âm nhạc Việt Nam thì cũng thiếu vắng đi một khúc tình ca diễm lệ. Mời quý vị và các bạn lắng nghe Hà Thanh Hát Bến Xuân của Văn Cao. bến của văn cao quý vị và các bạn vừa nghe hà thanh hát thưa quý vị và các bạn bến xuân theo nhà văn phan lạc phúc đánh dấu một quãng thời gian không gian khắc ghi một kỷ niệm đáng nhớ trong đời bài hát ấy thời gian ấy không gian ấy tạo thành một dấu ấn không quên bến xuân là một vùng kỷ niệm của những ngày đầu đi kháng chiến chống pháp có răng răng mưa bụi qua phòng tuyến Có đôi người tình cũ, gian cao, hoàng oanh gặp nhau, rồi xa nhau. Có Bến Giang Đầu, nơi ngã ba hạ, Việt trì thê thiết. Bến Xuân cũng đánh dấu thời kỳ đầu, đi kháng chiến của bao nhiêu lứa tuổi thanh niên. Kẻ trước người sau, nô nức đi vào ngày hội lớn của dân tộc. để đi tiên phong trong các phong trào âm nhạc Việt Nam. Tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh tại Hải Phòng ngày 15 tháng 11 năm 1923. Ông qua đời ngày 10 tháng 7 năm 1995 tại Hà Nội, thọ 72 tuổi. Thời kỳ sáng tác mạnh nhất của ông được đánh dấu bằng những nhạc phẩm Thiên Thai, Bến Xuân, Cung Đàn xưa, đặc biệt. Là bản tiến quân ca đã được chọn làm quốc ca khi ông Hồ Chí Minh tuyên bố lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì có liên hệ đến vụ án nhân văn vai phẩm, văn cao bị thất sủng. Mãi đến năm 1986, lần đầu tiên một đêm văn cao mới được tổ chức tại Sài Gòn đánh dấu sự phục hồi các bản tình ca của ông một cách chính thức. Người nữ ca sĩ thể hiện nhạc văn cao một cách nồng nàn, quyến rũ trong đêm hôm đó là nữ ca sĩ Ánh Tuyết. Mời quý vị và các bạn thưởng thức giọng hát Ánh Tuyết trong ca khúc Buồn Tàn Thu, sáng tác đầu tiên của Văn Cao, ra đời vào năm 1939. lá vàng, gió ơi, xin hãy đợi mùa sang, ngàn cánh chim bay mang ngàn nỗi nhớ, vàng nắng vương mang phận đẽ bàng. Và các bạn, chúng ta thường hay nhắc đến những tình khúc lãng mạn của văn cao mà quên đi những ca khúc rất thơ nhưng cũng rất hào khí lịch sử thổi vào lòng thanh niên ở đầu thập niên bốn mươi lòng yêu nước những thăng long hành khúc gò đống đa chiến sĩ việt nam oai hùng lẫm liệt nhưng vẫn đậm chất thơ và ở giữa đó là lai láng một trường ca sông lô. Với trường ca sông lô, văn cao đã vượt lên chính mình đến nơi man mác huy hoàng và thực sự yên bình của cái đẹp. Sông lô, sông ngàn Việt Bắc, bãi dài ngô lau, núi rừng âm u, thu du bên sóng vàng, từng nhà mở biết, chìm một màu khói thu. Dòng sông lô trôi, mùa xuân tới. Nước băng qua ngàn sóng im, ven bờ xanh êm bóng tre. Thưa quý vị và các bạn, với ca khúc này, Văn Cào đã vẽ lên được một bức tranh bát ngát của sông Lô. Mời quý vị và các bạn thưởng thức bức tranh đẹp tuyệt vời đó qua tiếng hát được yêu mến tại hải ngoại, đó là Quỳnh Giao và Mai Hương. MUZIEK Trường ca sông lô của Văn Cao vẫn còn ở lại. Lời ca và nét nhạc của Văn Cao mãi mãi thúc giục chúng ta, mọi thế hệ tiếp nối phải làm cái gì đó đóng góp xây dựng cho Tổ quốc Việt Nam. Tuồn hồi bóng người quanh lửa hồng. Trăng khô chờ ta. Denk je dat je jezelf niet meer kunt vergeten? Wanneer je jezelf niet meer kunt vergeten, dan moet je jezelf vergeten. Wanneer je jezelf niet meer kunt vergeten, dan Vì kiên trie đèn trong Bao dân vui gieo tiết thầy một con người tài hoa như vậy tâm hồn lớn lao như vậy có đóng góp to lớn như thế mà cuối đời mà tẻ lạnh buồn tênh thưa quý vị và các bạn xem cuốn băng về văn cao giấc mơ của một đời người người ta nhìn thấy hình ảnh văn cao một ông già lụm cụm râu tóc bạc phơ một mình trong gian phòng vắng ngoài trời mưa bay cây bàng khẳng khiu những chiếc lá vàng đã rụng phan cao nhìn cây bàng mồ côi mùa đông trong khi chiếc đồng hồ trên tường không ngừng nghỉ điểm những giọt thời gian tích tắc tích tắc những tiếng tích tắc ấy vang lên mênh mông trong không gian vắng lặng của một căn phòng như một câu hỏi mơ hồ nhưng khắc nghiệt đến bao giờ đến bao giờ xuất hiện dấu chấm hết cho một đời người Một đời người với bao ước mơ tươi đẹp cho đất nước mà không thực hiện được những tiếng tích tắc ấy như những giọt cường toan nhỏ xuống lòng người. zij nu lang thưa quý vị và các bạn cung đàn xưa thái hiền vừa hát là một ca khúc đẹp nhưng mà buồn văn cao đã từng nói không nên sống với mơ mộng nhưng ngay sau đó ông lại nói tôi muốn tìm lại trong giấc mơ những gì tôi đã đánh mất thời trẻ tuổi vâng văn cao như hai chàng lưu nguyễn từ thiên thai trở về trần thế Người cũ đã xa Suối mơ đã cạn Ngồi đây ta gõ ván thuyền Ta ca trái đất còn riêng ta Ôi tác giả bài quốc ca Của nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa Mà cũng buồn bã cô đơn Đến vậy hay sao Trong ý tưởng ấy Bích Huyền xin lưu luyến chia tay Thông ngân Buồn xa vắng trong tiếng thần Buồn tươi ta ik ben hier in het buitengewoon buitengewoon duur. Ik